Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một đài vun nước để trang trí Vừa quý phái lại không mất đi vẻ tao nhã Kiến trúc rất khác biệt với những loại biệt thự khác Cô đoán đây có thể là biệt thự của đạo diễn David Hoặc là cô Húc Ê Khả Vân, cô đến rồi sao? Chúng tôi đang chờ cô đến để khai rượu đó David cất tiếng khỏi Miu Khả Vân Miu Khả Vân đi tới chính giữa Mở rượu xâm banh ra Mọi người cùng hoàn hồ rồi nâng rượu chúc mừng Bữa tiệc bắt đầu ca hát, khiêu vũ rồi lại ăn uống. Miêu Cả Vân lặng lẽ nhìn xung quanh xem có thấy bóng hình của Cổ Húc Uy không, nhưng vẫn là không thấy. Anh đang ở đâu vậy? Trong tay của Miêu Cả Vân đang cầm lấy ly rượu sâm panh, cũng không có hòa vào đám đông mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài sân, lấy điện thoại ra gọi cho Cổ Húc Uy. Lần gọi điện này làm cho cô thật lo lắng không yên. Alo? Giọng của thì Cổ Húc Uy cũng đã nghe điện thoại. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở chỗ này." Miêu Khả Vân khẽ cười. "Anh đừng trỏng em nữa, em biết anh đương nhiên đang ở đây. Lúc nãy em đã thấy xe của anh rồi, nhưng anh không có trong đại sảnh." "Rất muốn nhìn thấy anh sao?" Cổ Húc Uy trầm giọng cười hỏi. "Rất muốn." "Vậy thì em ngẩng đầu, nhìn lên lầu đi." Miêu Khả Vân làm theo lời của Cổ Húc Uy ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cũng trở nên sáng long lanh hơn. trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ở trên lầu, Cố Húc Uy cũng đang nghe điện nhưng vẫn nhìn cô, nở ra một nụ cười với cô. "Anh không đi xuống dưới sao? Tại sao lại ở trên đó làm gì?" Miêu Cảo Vân vẫn ngước lên nhìn Cố Húc Uy nói vào trong điện thoại. "Chờ em. Mới là lại, lại nha. Thật đó, em lên lầu 2 đi." "Em có thể lên sao? Anh đã nói là anh chờ em mà." Nói xong thì cổ hút uy cũng cắt điện thoại Miêu Khả Vân cúp máy Hai người ở khoảng cách gần nhau Nên cũng không cần phải gọi điện thoại Vì vậy Miêu Khả Vân tiến vào trong đại sành Lấy thêm một ly sâm banh nữa cho cổ hút uy Đang muốn lên lầu gặp phải Dương Chính Hảo Dương Chính Hảo cười lấy lòng Khả Vân à Nhà của cô thật sự là rất đẹp Bình thường cô chỉ ở nhà một mình thôi sao Miêu Khả Vân cũng không hiểu hắn đang nói gì cho rằng anh tha đã uống say, cho nên có ý tốt chỉ về một hướng nhắc nhở anh. Ở nơi đó có trà để giải rượu đó. Nói thẳng xong thì cô đi lên lầu. "Trà ư? Ra gì, tôi đâu có muốn uống trà chứ?" Dương Chính Hạo cũng không hiểu cô đang nói cái gì. Nhìn thấy bóng lưng của Miêu Khả Vân đi lên lầu, không thèm để ý tới mình, thì anh ta thật sự rất thất vọng. Hiện tại Miêu Khả Vân này trở nên rất nổi tiếng, nếu như hai người hẹn hò Vậy thì hắn cũng được nổi tiếng rồi, nhưng mà xem ra là hắn không có cơ hội, cũng thật sự là đáng tiếc nha. Miêu Cả Vân đi lên lầu 2, trên tầng có 3 phòng, một phòng có thể nhìn rất nữ tính, một thư phòng còn lại một phòng để tập kiếm. Cả Vân. Cô húc uy ở ngoài ban công của phòng ngủ gọi cô. Miêu Cả Vân cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong, trong phòng lót một tấm thảm dày. Xem cửa cũng giống như trong phòng ngủ của nàng công chúa, còn có một chiếc giường thật là mềm mại, những đồ dùng cũng rất là nữ tính, xem ra đây không phải là căn phòng của đàn ông. Vậy thì đây rốt cuộc là phòng của ai chứ? Đây sẽ không phải là phòng của anh chứ? Miêu Cát Vân đi về phía cổ Húc Uy, đem ly rượu trong tay đưa cho anh rồi cổ quái hỏi. "Dĩ nhiên là không phải." Cổ Húc Uy thâm bí cười. vòng tay qua ôm lấy và hôn lên đôi môi cô. Hai người kẽ chạm cốc rồi nhấp một ngụm sâm panh. "Vậy thì, phòng này là của ai?" Miêu Cảo Vân ở trong lòng anh cất tiếng hỏi. "Là của em, anh tặng cho em." Cố Húc Uy thoải mái cười với cô một cái. Vừa nghe anh nói xong, thì Miêu Cảo Vân liền kinh hãi, sâm panh ở trong cổ dường như bị sặc bắt đầu mà ho khan. Cố Húc Uy vội vàng để ly rượu trong tay xuống rồi vỗ nhẹ lưng cô. Em có sao không? Em em không sao. Câu trả lời có anh ngoài sự ý muốn của cô. Nhìn em kìa, họ đến cả khuôn mặt cũng đỏ hết lên rồi, thật sự là không sao chứ? Cố Húc Uy dịu dàng cười, Miêu Khả Vân lắc đầu. Cố Húc Uy cầm lấy tay của Miêu Khả Vân rồi đem chiếc chìa khóa để vào trong tay cô. Em cầm lấy đi. Đây là chìa khóa cửa đại sảnh, cùng với điều khiển bên ngoài ban công, còn có hệ thống an ninh xung quanh nhà nữa. và ra bên dưới cũng là người cho anh gọi thuê, gọi là chị Điền. Chắc hẳn lúc nãy em đã gặp qua rồi. Miêu Khảo Vân nhìn chìa khóa trong tay, lúc này cô mới hiểu vì sao chị Điền nói hoàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net